Trong một tuần dọn tắc đi công tác, dọn ninh và niu đã khỏi bệnh, cuối cùng mà lại quán nước. Cao Ngọt Lam đến thăm họ ngay, cô còn mang quà cho niu Trần Nhục Vũ và Quách Đu Thần cũng tới, niu ôm 3 món đồ chơi vui mừng hết biết. Cô bé đòi đi công viên chơi, dọn ninh vốn không đồng ý, nhưng Quách Đu Thần nói cô bạn nhỏ bị ốm nằm nhà lâu như vậy, ra ngoài đi chơi cũng tốt, hơn nữa anh ta có ô tô rất thuận tiện. Vì vậy nhà phúc của anh Tiểu Quách 3 phụ nữ và một bé gái thẳng tiền đến công viên trò chơi. Ban đầu đáng thương tiện họ ra cửa bằng ánh mắt tội nghiệp, rồi đành quay người chạy đến làm nũng với anh chàng nhân viên ở nhà hàng thực, được nhờ chăm sóc nó, nhằm lừa chút đồ ăn. Ca Ngô Lam sống ở thành phố A 3 năm nay, nhưng cô chưa từng đến công viên trò chơi. Hôm nay có dịp đi cùng Trần Nhật Vũ, Doãn Ninh và Niệu Niệu. Cô đúng là chơi đến mức điên cuồng, bao nhiêu phiền não đều ném hết ra khỏi đầu. Quách thù thần là người vất vả nhất, anh ta vừa làm tài xế, vừa phải xếp hàng mua vé vào cửa, còn mang vác nước uống, bánh mì, đồ ăn vặt và kiếm thêm chân nhấp ảnh nhập sư, chụp đoàn bộ chuyến đi chơi của mấy người phụ nữ. Anh ta theo dõi như nịu đến mức, cô bé tìm bố thẳng. Hôm nay cô bé tạm thời thay lòng đổi dạ, yêu cầu ít hơn một chút, yêu chú tiểu quách nhiều hơn một chút. Trần Nhật Vũ tìm cớ, kéo ca ngưỡng lam ra một góc hòa vẻ tình hình của lôi phong và mạnh cổ. Sau khi biết lối phong là cỏ tốt đã có chủ, còn Mạnh Cổ cần điều tra thêm, Trần Nhược Vũ hơi thất vọng. Tuy nhiên Trần Nhược Vũ đang ở công viên, nơi có vô số trò chơi thú vị nên cô nhanh chóng không bận tâm đến chuyện này. Dù xa bác sĩ Mạnh Cổ vẫn còn hy vọng, chờ đợi thì chờ đợi. Chơi suốt một ngày, cuối cùng tài xế Tiểu Quách lái xe đưa từng người phụ nữ về nhà. Làm phiến anh ta cả ngày, Doãn Ninh cảm thấy rất ngại. Mời anh ta, nếu có thời gian rảnh Hãy thường xuyên đến quán chơi Anh ta ăn uống ở quán sẽ được miễn phí hoàn toàn Quách thư thần khách giáo nói là cảm ơn Cuối cùng trên xe chỉ còn lại cao ngữ lam Cô chợt người tới vụ hiểu nhầm yêu đương kia Nên vội hỏi quách thư thần đã giải thích với người nhà hay chưa À tôi đã gọi điện thoại cho bố tôi rồi Bảo ông đừng nói lung tung ở bên đó Thế thì tốt quá Cao ngựa lam gật đầu Trong lòng cô rất vui Tôi xin lỗi. Quay từ thần tỏ ra rất thành khẩn. Đã gây phiến phức cho cô. Không có gì. Các bậc phụ huynh rất dễ hiểu sai vấn đề. Tôi có thể hiểu mà. Bố mẹ tôi cũng thường như vậy. Lần trước tôi về nhà, mẹ tôi còn rất khoa trương. Sáng sớm đã lôi tôi ra công viên tập thái cực quyền. Nhưng thực chất là để xem mặt. Sau đó mẹ tôi kéo tôi ra chợ coi mắt. Khiến tôi sợ đến mức ngày hôm sau không dám cùng bà ra khỏi cửa. Kết quả đến tối... Bố tôi lại lôi một người ông về nhà. Cô ngay lập tức ngậm miệng, nhớ ra buổi tối hôm đó, người bố cô kẻo về nhà chẳng phải là anh tiểu quách này hay sao. quay thù thần không nhịn được vì cười. Làm làm, tôi rất vui được quen cô. Các ngưỡng la mỉm cười ngợm ngùng. Hôm nay cảm ơn anh nhiều, tôi lên nhà đây. Ừ, bye bye, hẹn gặp lại cô sau. Các ngũ lam cười cười, vệ tay trả tạm biệt quái cư thần. Vừa ra khỏi thang máy, cô nhận được điện thoại của dọn tắt. Em yêu, em đang làm gì đấy? Các ngũ lam đỏ mặt, vừa mở cửa vừa trả lời. Em vừa đi chơi về, đang vào nhà đây. Đi chơi à? Dọn tắt kéo dài giọng nói, trong đầu các ngũ lam lập tức hiện ra rằng về lưu manh của anh. Anh bảo em này, cô cao, bạn trai em phải làm việc rất tất vả. Em không thể thừa dịp người ta không có ở nhà đi trộm dai đẹp. Nếu không, khi nào bạn trai em về sẽ e tép vào mông em đó. Doạn tắc nói những lợi uy hiếp theo kiểu khuê hài ở đầu bên kia điện thoại ca ngộ lam nhân mũi. Vậy anh hãy giúp tôi truyền lời tới bạn trai tôi. Anh ấy ở bên ngoài cũng không được trộm gái đẹp đâu đấy. Nếu anh ấy làm chuyện xấu xa thì khỏi cần quay về đây. Sao em biết anh ta có cái tính thích ăn trộm? Có điều nghe nói bạn gái anh ta rất hung dữ, cho nên anh ta không có gan ăn trộm đâu. Này, em thử nói xem, thật buổi bây giờ làm đàn ông quả thật không dễ chút nào. Bị quản chặt chết đi được. Ngữ điệu của dẫn tắc vừa lời biếng vừa đèo đèo, ca ngưỡng lam không nhịn được cười. Anh đừng bày trò nữa, làm việc mệt rồi thì đi nghỉ sớm đi. Ôi, em đúng là người không có lương tâm Lại nào em không nhớ anh sao Cang Nguyễn Lam đỏ bừng mặt Cô nằm xuống ghế sofa không lên tiếng Cô rất nhớ anh Nhưng ngại ngùng không thể nói ra miệng Ô, anh hiểu rồi Em nhất định rất nhớ anh Vô cùng nhớ, nhớ sâu, nhớ sắc tí mức tại nào vận động kém của em Không thể nào tính nổi Anh cảm động quá Làm gì có, anh lại nói vừa rồi Mỗi lời nói thuốc ra từ miệng dọn tắc đều buồn cười như vậy. Càng ngọn lam vừa mỉm cười vừa giả bộ nghiêm túc đáp. Cô em còn đau không? Hết đau rồi. Anh bảo em này, em phải chăm chỉ giải luyện thân thể đi. Làm gì có người nào yếu như em? Mới hơn một cái đã bị vẹt cổ. Nếu sau này kịch liệt hơn một chút, có khi em bị gậy tay gãy chân cũng không biết chừng. Ai gậy tay gậy chân với anh chứ? Ở đó bên kia, soạn tắc cười to Không nắm đúng trọng điểm Bạn Lam Lam à Trọng điểm là vận động kịch liệt mới phải Sao anh có thể nói chuyện bậy bạ như thế Với con gái nhà lành càng ngựa Lam đỏ mặt Làm gì có chuyện bậy bạ Câu nào câu nấy đều rất đứng đắn Anh có nói linh tinh nữa Em sẽ không thèm để ý đến anh Về khoảng đấu vỡ mồm, ca ngựa lam luôn là người thua cuộc, soạn tác lại cười. Được rồi, thế thì em thừa nhận là em nhớ anh đi. Em không nhớ. Anh biết rồi, anh hiểu mà. Dẫn tắc hạ giọng cười khẽ, giống như dỗ dành một con mèo nhỏ đang gãi móng vua làm nũng. Ca ngựa lam nghe vậy lại đỏ mặt, cô ngừng trong giây lát rồi cất sợ hò nhỏ. Anh làm gì ở đó, có vất vả lắm không? Cũng tạm, không phết phả mấy Ở đây có một nhà hàng sốc hay trương Anh đếm giúp họ thiết kế tục đơn Tiện thể đi xem nguyên liệu nấu ăn Anh ăn cơm chưa? Anh chưa Hôm nay anh ở trong bếp cả ngày Thử hết món này đến món khác Thành ra bây giờ chẳng có khẩu vị gì cả Lần nữa anh sẽ ra ngoài kiếm bát cháo để ăn Vậy anh phải đứng suốt cả ngày hôm nay à? Cao làm hình dung tới cảnh đứng cả ngày nấu ăn Dặn tắc nhất định rất mềm mỏi Ừ, em có đau lòng không? Các ngợi lam giả bộ không nghe thấy câu hỏi vừa rồi Cô rủ Anh mau đi nghỉ ngơi đi Anh đang nghỉ ngơi đây Anh đang nằm trên giường nói chuyện với em Các ngợi lam mỉm cười Trùng hợp thật đấy Cô cũng đang nằm trên ghế nói chuyện với anh Cả hai đều không lên tiếng Im lặng lắng nghe tiếng thò của đối phương qua điện thoại Soạn tóc đột nhiên cất giọng nhẹ nhàng. Anh muốn quay về ngay lúc này. Các ngựa lam thầm nói trong lòng, em cũng vậy, nhưng cô cắn môi, lời nói thôi ra khỏi miệng là, anh không đưa lối biếng, hãy làm việc thật tốt nhé. Ôi, em đúng là người không có lương tâm. Soạn tóc he lên đi thương, trong đầu các ngựa lam lập tức hiện ra hình ảnh anh đã ôm ngực. Nghĩ đến đây, Cô bớt sát và cười thanh khách. Hai người tiếp tục trò chuyện khoảng nổi tiếng đồng hồ. Cuối cùng, ca ngưỡng lam thúc giục mãi, dọn tắc mới ra điện thoại đi ra ngoài kiếm đồ ăn. Ca ngưỡng lam cầm điện thoại không nỡ bỏ xuống. Nộng nghi một lúc, cô đánh bốn chữ vào mục tin nhắn. Em rất nhớ anh. Sau đó, cô xóa đi rồi lại đánh tin nhắn. Anh đừng để mệt mỏi quá, chú ý nghỉ ngơi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Vân vân một hồi cuối cùng cô lại xóa đi. Càng làm Lam che mặt kêu than. Rõ ràng những lời này trong điện thoại đều nói hết cả rồi. Bây giờ gửi lại tin nhắn nhắc lại thì đúng là ngốc ngách. Nhưng cô vẫn muốn nói chuyện tiếp với anh. Làm thế làm bây giờ, sự việc này đột xuất quá. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu dọn tóc. Ban đầu còn cảm thấy anh rất đáng ghét. Vậy mà bây giờ cô lại chìm nắm rất nhanh. Còn trở thành kẻ ngu ngơ ngốc ngách. Cô phải làm sao đây? Các Ngộ Lam suy tính thiệt hơn, dù thế nào chuyện tình cảm của cô coi như có kết quả. Nhưng công việc vẫn không có tiến triển gì. Bố Thiên tất nhiên không tìm cô, cô cũng không thả nhận điện thoại thông báo đi làm từ công ty đó. Các Ngộ Lam ổn định tâm trạng, lại bắt đầu gửi sợi lý lịch. Ngay sau đó, cô nhận được điện thoại từ một tạp chí đã từng hợp tác trước kia. Hóa ra tòa soạn muốn tổ chức một hoạt động salon dành cho phài nữ, giới thiệu những kiến thức về cách trang điểm và phối hợp trang phục coi như hoạt động miễn phí dành cho các hội viên của tạp chí. Đã là hoạt động miễn phí thì dự toán tất nhiên không cao, nhưng tạp chí muốn gây ấn tượng tốt, yêu cầu phòng thị trường tìm địa điểm không xa khu vực trung tâm, có hoàn cảnh tốt, phù hợp với hình tượng của tạp chí. Người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động là tiểu tình, giấu chết đi được. Cô đã đi rất nhiều nơi, nếu là địa điểm và hoàn cảnh tốt thì tiền thuê tất nhiên không rẻ. Còn nếu chọn nơi ra một chút, Giao thông không thuận tiện thì hội viên không muốn đi. Đủ loại nhân tố tổng hợp lại khiến hoạt động này gần như đứng trước nguy cơ phá sản. Tiểu tình hết cách, đánh phải gọi điện đi khắp nơi cầu cứu, cuối cùng tìm đến ca ngưỡng lam. Ca ngưỡng lam nhanh chóng ra soát một luật những nơi cô biết. Cuối cùng cô nghĩ ra một địa điểm phù hợp. Cô hỏi rõ tiểu tình về dự toán và yêu cầu cụ thể, sau đó đi tìm dẫn ninh thương lượng. Doan Ninh vừa nghe hoạt động salon của vài nữ Dạy cách trang điểm và ăn mặc Cô lập tức hào phóng vông tay Được thôi, hãy để bọn họ sử dụng chỗ của chị Chị xem tiền thuê địa điểm thu bao nhiêu thì thích hợp Cao Ngựa Lam hỏi Tiền thuê địa điểm Doan Ninh nháy mắt Không phải là bạn của em sao Do dự toán không đủ mới đau đầu cầu quý bạn bè còn gì Không cần trả tiền thuê cũng được Chỉ có điều quán của chị không có nhân viên phục vụ. Từ lúc nhân viên phục vụ từ trước là chị không thuê ai nữa. Dù sao quán của chị cũng chẳng có khách. Chị sẽ không thu tiền thuê quán. Các em tự cử người phục vụ là được rồi. Không được. Chị nhất định phải nhận tiền thuê. Dù ít dù nhiều cũng không thể miễn phí. Phải hoạt động này. Một khi làm tốt tòa soạn sẽ tiếp tục tiến hành. Như vậy quán của chị sẽ có một nguồn thu định kỳ. Một khi miễn phí. Sau này bọn họ sẽ viện đủ lý do để tiếp tục được miễn phí. Các công ty luôn nói không đủ dự toán, nhưng thực ra họ vẫn có khoản co giãn đấy ạ. Quán của chị nội thất tan nhã, rất thích hợp với nhãn hiệu của tạp chí. Thêm vào đó, quán của chị nằm ở khu vực xóm uất giao thông tiện lợi. Xe buýt, tàu điện ngầm đều có, bên lề đường còn có chỗ đậu xe. Diện tích quán không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Tổ chức một hoạt động tầm 2-30 người là vừa vặn. Với những điều kiện này, bọn họ không tìm được nơi nào phù hợp hơn đâu. Tiền thuê địa điểm, chị có thể thu ít đi một chút. Nhưng khi bọn họ đưa khách tới, chị có thể kiếm hơn một chút từ bánh ngọt và đồ uống. Nếu cây hàng thích, sau đó họ sẽ quay lại không biết chừng. Nghe Cao Ngũ Lam nói vậy, Sọn Ninh mắt sáng lên. Lam Lam, ý em nói là quán của chị cũng có thể kiếm tiền sao? Nói thật với em, chị mở quán đã vài năm nay, không một tháng nào có lãi cả. càng Nguyễn làm tối sầm mặt. Mấy năm liền không còn lãi, vậy quán của chị làm thế nào duy trì việc kinh doanh? Doãn tăng trả tiền thuê nhà và chi phí là vặt khác. Chị kiếm chút đỉnh từ việc nướng bánh và bán đồ uống để cuộc sống đỡ vô vị buồn chán. Hồi đó khi xảy ra sự cố, chị cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Doãn tắc liền mở cửa hàng này cho chị. Hồi đầu chị cũng rất cầu tiến, cố gắng kiếm tiền. Nhưng Khanh không nhiều lắm. Sau đó cứ duy trì tới tận bây giờ. Chị chẳng bao giờ để ý đến sổ sách. chỉ biết là tiền kiếm được không đủ cho tiền thuê nhà. Giận hình nói rất thoải mái, nhưng ca ngưỡng Lam vô cùng sót ruột. Tiền thuê nhà ở khu vực sống ướt như thế này, cộng thêm tiền trang trí nội thất, tiền điện nước. Một tháng chắc tốn cũng không ít. Soạn tác đúng là chiều trị gái thật. Anh bỏ tiền nuôi một cái quán Ít rõ so là bị lỗ để chị gái giết thời gian Nghĩ tới đây Càng ngưỡng Lam đột nhiên nhớ ra Cô vẫn chưa nói về Doãn Ninh Chuyện cô và em cha chị ấy yêu nhau Nhưng chuyện này phải nói thế nào Thôi thì cứ chờ Doãn tắc về để tự anh thông báo chưa mắt cứ làm tốt hoạt động này đã làm Lam Hoạt động này chị không hiểu rõ lắm Chị chỉ biết làm bánh ngọt và chuẩn bị đồ uống thôi Vì vậy em hãy toàn quyền quyết định Nếu kiếm được tiền thì số tiền đó thuộc về em. Không đâu, tiền đáng là của chị thì chị cứ việc thu. Em sẽ nói chuyện với bên kia, cố gắng bàn xong vụ này. Thật ra, ca ngội làm muốn nói với Doãn Ninh. Chị gái à, sao chị có thể đẩy tiền cho người khác? Em cha chị phải rất vất vả, giúp chị nuôi quán. Chị cần có ý thức kiếm tiền mới được. Có thể Doãn Ninh thuộc kiểu người ngây thơ. Ca ngội làm thật sự không biết nói gì hơn buôn bán không hề dễ dàng. Điều này cô hiểu rất rõ, vì vậy cô quyết định giúp Doãn Ninh hoàn thành tốt vụ làm ăn. Càng Ngưỡng Lam xuất mã, tiến hành hai cuộc thương lượng với phía tòa soạn, rồi cô đưa người đến thăm địa điểm, giới thiệu hoàn cảnh xung quanh. Cuối cùng hai bên tác lại ở chuyện tiến nong. Doãn Ninh ngồi bên cạnh rất muốn đồng ý, nhưng Càng Ngưỡng Lam đã dặn dò từ trước, nên cô đánh ngậm miệng. Càng Ngưỡng Lam giả bộ khó xử, Cô đưa ra thông số về tiền thuê và điều kiện của những quán tương tự ở khu vực xung quanh, trong đó rõ ràng điều kiện của Tùy Tâm Uyển là thi hợp nhất mà tiền thuê địa điểm chỉ bằng một nửa. Tiểu tình ở bên cạnh cũng nói thêm vào. Các ngự làm lại đề xuất kế hoạch hợp tác lâu dài, tạp chí có thể đè tác vào các quán nhằm mục đích tuyên truyền, được ưu tiên sử dụng địa điểm với giá ưu đãi. Hội viên còn được giảm giá khi đến quán uống nước. Cô còn đề xuất một số ý tưởng liên quan đến hoạt động với bọn họ. Sau một tiếng đồng hồ bàn bạc, cuối cùng tòa miên tập tòa soạn gần đầu đồng ý và thảo hợp đồng ngay tại chỗ. Tiểu tình xưa một ngón tay cài với ca ngưỡng lam, tóm lại mọi chuyện đã xong xuôi. Sau khi người của tòa soạn đi khỏi, soạn ninh nhìn ngắm hợp đồng một lúc lâu rồi ôm chầm lấy ca ngưỡng lam an hô. Và đây là lần đầu tiên chị kiếm được tiền, chị có thể nằm mày nằm mặt trước soạn tác rồi. Trong lòng ca ngưỡng lam cũng rất vui. Cuối cùng, cô đã tìm thấy cảm giác làm việc biếm mất bấy lâu nay. Ký hợp đồng chỉ là bước đầu tiên. Trên thực tế có rất nhiều công việc chuẩn bị cho hoạt động. càng làm theo dõi từ đầu đến cuối. Mỗi chi tiết đều cân nhắc kỹ càng. Cô chạy trước dậy sau, lo lắng tu xếp. Những người của tòa soạn tới giúp sức tương đối dễ bảo. Doan ninh an tâm chuẩn bị bánh ngọt và đồ uống. Nịu nịu cũng vui vẻ, lang sáng giúp đỡ. Hoạt động tổ chức vào ngày thứ bảy. Quán được quét dọn sạch sẽ. Nịu nịu diện bộ váy mới. Man đầu đều mặc bộ đồ mới rất đẹp. Trần Nhậu Vũ và Quách Thư Thần cũng tới hỗ trợ. Hoạt động diễn ra vô cùng thuận lợi. Chuyên gia được tòa soạn mời đến Thuyết Trình rất biết cách nói chuyện. Man đầu chạy đi chạy lạ lấy lòng mọi người. Cô chuyên gia nhất thời cao hứng còn lấy áo của Man đầu để giảng giải về mọi người về cách phối hợp trang phục. Man đầu nhích mẹ cười còn quay về phòng biểu diễn. Nịu nịu cũng trở thành người mẫu nhỏ. Suốt cà bụi, không khí rất náo nhiệt, tiếng cười nói không ngớt. Tiểu tình rất vui, kéo ca ngựa lam lại gần và nói đây là hoạt động thành công nhất của cô. Vừa rồi tổng biên tập có nói lần sau sẽ tổ chức tiếp. Ca ngựa lam nghe tiểu tình nói vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ. Hoạt động dự tính 2 tiếng, cuối cùng kéo ra tới 3 tiếng mới kết thúc. Mọi người ra về trong hưng phấn. Niệu niệu ở lại quán giúp thu dọn đồ, còn nói về dọn ninh, lần sau muốn chơi tiếp khiến những người lớn đều bật cười. Ca ngợn lam đứng ở cửa quán tỏ hát ra hôm nay cô mệt muốn chết. Quay thu thần đúng lúc đi ra ngoài hút thuốc thấy cô đứng đó liền dừng lại hỏi chuyện. Hai người đang nhắc tới hoạt động vừa rồi một là cây rụng xuống rồi trúng đầu ca ngợn lam. Quay thu thần tiện tay giúp cô nhặt lá. Hai người còn chưa nói lời nào bên cạnh trời có tiếng cười ha hả Ông xem đi. Nếu không phải chúng ta đến đây, thì làm sao biết được hai đứa thân thiết như vậy? Cao Nguyễn Lam và Quách tu Thần giật mình, quay đầu bắt gặp ông Ca và ông Quách. Hòa ra ông Ca mới ngày trước cái điện thoại của con gái, thấy con gái không có tinh thần nên ông rất lo lắng. Cuối tuần này, nghe ông Quách nói sẽ lái xe đến thành phố A thăm Quách Thu Thần. Ông liền đi nhờ xe tới thăm con gái. Kết quả, xe còn chưa đi đến chỗ ở của Cao Nguyễn Lam. Hai ông bố tình cờ trông thấy hai người trẻ tuổi đứng ở vỉa hè cười cười nói nói, bộ dạng rất thân mật. Hai ông bố vội vàng đi tới. Bố! Các ngợn lam và quách thu thần đồng thời kêu lên. Hai ông bố ha ha cười lớn. Tôi đã nói mà, ông cao thấy chưa? Ông còn bảo chắc không phải như vậy. Tôi nói chuyện này chắc đến 90% rồi mà. Con trai tôi, tôi rõ nhất. Ông quay vui vẻ cười toát miệng rồi quay sang các ngợn lam và quách thu thần. Các con cứ tìm nhỏ nhau đi, hãy cố gắng lên. Nếu cảm thấy thích hợp, sang năm hai nhà chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Càng ngọn lam ngây người, trứng mắt, hà hốc mồm. quay thu thần bụi nói. Bố, bố đừng đoán mò, không có chuyện đó đâu. Sao không có chứ? Ông Quách xa xắn nét mặt. Không có thì con chú ý hình tượng, mua cái này cái kia, còn mua quần áo mới và đi tập thể hình để làm gì. Còn dám nói trong lòng không có ai. Còn nghĩ bố con sống uổng phí nhiều năm vậy sao? Một câu nói khiến Quách Thu Thần đỏ bừng mặt, không thể thuốc ra lời. Quách Thu Thần bị đánh bại, càng nguộn lam càng không có sức chiến đấu với vị trồng bối xa lạ kia. Cô chỉ ngớ ngát đứng nhìn. Ông Quách hào sảng vung tay. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Bố lái xe mấy tiếng đồng hồ cũng mệt rồi. Chúng ta vừa ăn và nói chuyện. Nói xong, ông kéo hai người trẻ tuổi kéo lên xe, ông cho họ cậu từ chối. Xe nổ máy, ca ngũ lam mới chọt nhớ còn chưa trả tạm biệt dọn ninh. Cô vô ý thức đưa mắt về phía cửa quán, phát hiện ra dọn tắt. Người đàn lý ngày mai mới trở về, đang cầm từ hành lý, đứng ở đó nhìn cô chăn chú. Ca ngũ lam sững sò, xe ô tô chuyển bánh, hình bóng dọn tắt trong tầm mắt của cô mỗi lúc nhỏ cho đến không trông thấy. Ca ngũ lam lật tức có cảm giác của họ mất nghẹn, Trái tim hốt hoảng vô cùng Doan tắc đã nhìn thấy những gì Đã nghe được bao nhiêu Có khi nào anh hiểu lầm cô không